Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bọn chúng sợ mó thân thể của ta Chi Dũng nghe tới đây thì trong đầu chảy đầy mồ hôi Hắn biết Tiểu Minh này vô xỉ không kém tiểu từ trưng phong Nhưng không nghĩ tới lúc sợ hãi tên này vẫn không thể đứng đắn Không phải cậu chế pháp dược mang theo sao lấy ra Dũng đi Tiểu Minh ngẩn người đôi mắt toát lên tia sáng hắn vỗ đầu mà nói Phải rồi sao ta lại quên được chứ Nói đoạn, Tiểu Minh từ trong túi lấy ra một nắm pháp dược xoa lên khắp thân thể, cái đó lại lấy thêm một nắm ném ra ngoài. Mấy cái thì khô đằng lào tới dính phải pháp dược của Tiểu Minh thì gạo thất đau đớn. Những mảng xương như bị acid almond từ từ mục nát. Cơ mấy còn nhận lúc Tiểu Minh không đề phỏng đưa cánh tay xương trầu chộp xuống hắn, không bị lớp pháp dược trên thân của hắn làm cho đau đớn lùi lại. Ây, quả như có tác dụng, Chí Dũng huynh đệ, cậu có muốn tôi xoa giúp một chút hay không? Tiểu mình có thiện ý đem bột nắm pháp dược được chế từ bột gạo nếp cùng với vui sống đưa tới. Chí Dũng nhăn mày mà nói, ta không cần người giữ lý mà dùng. ấy huynh đệ với nhau cả không cần phải khách khích như vậy. Điều Minh nói xong cũng không để cho Chí Dũng kịp cử tuyệt. Liền nắm đến pháp dược rắc khắp người của Chí Dũng, ngay cả đến cái đầu chọc lớp của Chí Dũng giờ đây, không được phủ lên một lớp bột trắng xóa. Cả khuôn mặt của hắn trắng bềnh bệnh như người chết, chỉ có đôi mắt đang thoát ra hung quang nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh biết mình trọc giận tên hòa thượng Chí Dũng, nhưng cố tỏ ra không biết, lại một lần nữa huy kiếm nhắm tới đám thi khô mà lao vào chém giết. Hiện tại trên thân cổ hắn trước đầy pháp dược, Tuy mồ hôi chảy ra nhiều khiến cho vui bột nóng lên khá khó chịu. Nhưng nhìn thấy từng bàn tay của đám thi khô thoát lên khói trắng khi chạm vào thân thể của mình. Tiểu mình không khỏi khoái chí Mắt thoát thần quang tỏa sung hữu đột. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào chịu tử Long trong trận trường bàn. Tràng diện bên phía dương lộ lúc này cũng đang đến hồi căng thẳng. 20 đệ tử của Xuân Đăng Thiền Sư đang xếp bằng trên mặt đất trưng miển liên tục niệm kinh tính tâm, âm hưởng của chân pháp trang nghiêm khiến cho đầu óc của đám người hoàng linh thanh tĩnh hơn, mê hương của dị thảo cũng vì vậy mất đi phần nào áp chế đối với bọn họ. Tiến lên đem những nhụy hoa kia đánh nát, chúng chính là điểm phát ra mê hương. Trên kiên lên tiếng hai người hoàng linh Lý Phượng gật đầu, cả hai lấy ra pháp khí của mình chia ra chiến đấu. Thế nhưng những dị thảo kia là sinh vật đất thành tinh, Giương Nhĩ Nhận biết được sự nguy hiểm, vòng xoay di chuyển nhanh hơn, nhưng hoa hình đầu lâu cũng sinh ra dị động. Từng gái tách ra hòa nhập với vòng xoáy tạo thành những hư ảnh quỷ dị, những khuôn mặt khóc cười vặn vẹo xuất hiện, mê hương của dị thảo cũng được phóng xuất theo càng nhiều. Trần Kiên nghe loáng thoáng câu đó tiếng nức xối xụp, hắn quét mắt về phía những đầm nước khi nãy thì cả kinh. Trước mắt của hắn từ trong đầm nước từng cố thi thể thối giữa đang trên nhau bỏ lên, tất cả bọn chúng đều đang lắc lư tiến lại phía đoàn người. Hoàng linh Lý Phượng lúc này cũng đã chú ý tới, cả hai có một chút khẩn trương nắm chặt chẳng hạt ở trong tay, bất trần từ phía sau thanh âm của Sơn Đăng Thiền Sư chuyển tới. Các người đừng quá khẩn trương, lão nằm vì các ngươi ngăn chặn bọn chúng một hồi, màu chóng đem đám dị thảo này thanh trừ. Tầm có tính mới mong cứu nhân độ thế nhớ cho kỹ Sơn Đăng Thiền sư nói đoạn thì liền lấy ra bắt lục Thạch cầm chắc ở trên tay miệng niệm Tùng trú ngữ từng nét văn trên bắt lục Thạch bắt đầu phát ra Quang mang kì sắc hội tụ vào đáy bát từng chùm ánh sáng ẩn chứa tinh thần tri lực của một Phật môn đại năng chiếu giỏi lên thân thể đám thi quỷ đang tiến đến đám Thủyi kiaa là một hình thái của cưng thi Xét về thực lực thì bọn chúng đều là những cương thi đã có thời gian tu luyện nhất định. Chỉ ít thì cũng tương đương với thi khô. Thế nhưng dưới sự áp bách của quang mang kim sắc bắt lục thạch phát ra rất nhiều. Thủy thi bị thiêu đốt chỉ còn lại cho bụi Hoàng Linh, hòa là khắc tinh của thực vật nhanh lên. Trần Kiên đứng một bên vung kiếm gỗ chém về phía của dị thảo. Một bên nhắc nhở Hoàng Linh. Hoàng Linh như hiểuã ý của Trần Kiên thì vội thu lại chẳng hạt lấy giá Liên đăng vạc phổ bất ấn niệm chúù thúc nghiệp H thoát xa một ngọn lửa lớn mang theo nghiệp nhân quả không ngừng lan tràn liết qua trên bề mặt của Dị Thảo những khuôn mặt kỳ dị bắt đầu vặn vẹo kịch liệt hơn từng tiếng gào thiết ngày càng điên cuồng hơn như muốn ngạng Khánh lại nghiệp Hòa địa ngục nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện